Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bội cơ Yêu là gì vậy? Không ngờ nhậm quà quà sẽ hỏi mình như vậy Bội cơ dững dồn một chút rồi hỏi lại Em không yêu Bách Nhiêu Tân sao? Yêu Bách Nhiêu Tân ư Nhậm quà quà lắc đầu Tôi chưa nghĩ tới Hả? Chưa nghĩ tới ư? Bội cơ không ngờ được lại nghe được một câu trả lời như vậy Vậy thì tại sao em lại ở bên cạnh Bách Nhiêu Tân? Bởi vì anh em muốn tôi trở thành bạn gái Lúc nói những lời này thì nhậm quà quà nhắc miệng, có ý tứ đắc ý, đôi mắt cong cong, lộ ra sự vui xuống của một cô bé. Rõ ràng cười vui vẻ đến thế lại còn nói cầu nghĩ tới là yêu Bách Nhiêu Tân hay không. Bội cơ bỗng nhiên cảm thấy đồng tình với thanh mai trúc mãi nhà mình. Nói vậy là em bị ép bồn sao? Làm sao có thể chứ, tôi thích Bách Nhiêu Tân cơ mà. Nhậm quà quà trường bội cơ, sao người phụ nữ này luôn vui nhọn Bách Nhiêu Tân thế nhỉ? Vậy thì em thích Bách Nhiêu Tân ở chỗ nào chứ? Bách cũng không giống những gì vết ở bên ngoài Trồn sống bánh ấy chẳng hay một chút nào cả Nhiều quý củ, lại nhiều yêu cầu nữa Bội cơ tò mò hỏi Rắc rối, chuyên chế Tính tình kém lại còn thích hương dữ với người khác Nhậm qua qua nói tiếp Kéo kéo lên quân mặt nhỏ nhắn đáng nhét lên Chuyện này tôi biết chị không cần phải nói đâu Cũng không phải chỉ mình cô hiểu Bách nhiều tân Thích hùng dữ với người khác ư Bội cơ nhíu mày Làm sao cô không biết Bách sẽ hùng dữ với người khác nhỉ Bách có nhiều khuyết điểm như vậy Vì sao em còn thích anh ấy chứ Nhậm quả quả nhìn cô bằng ánh mắt có hiểu Trả lời một cách đương nhiên Bởi vì anh ấy là Bách Ngêu Tân Hơn nữa cho dù có nhiều quyết điểm thì sao chứ Anh ấy vẫn là Bách Ngêu Tân Bách Ngêu Tân mà tôi biết chỉ là như thế Hơn nữa cô lại không ghét những quyết điểm nhỏ này của anh Khi nói ra những lời này Thì con mặt nhỏ nhắn non nớt rất là nghiêm túc Bài ra vẻ cô cho là như thế Cô không cho người ta nói Bách Ngêu Tân không tốt Cô sẽ bảo vệ anh Anh có quyết điểm Nhưng cô thích anh cứ như thế đó. Bội Cơ ngâm cảm lên trời cầy khẽ, "Thảo nào Bạch lại thích em." Cô bé đáng yêu như vậy có chút suy nghĩ của mình, cô nhìn thế giới rất là đơn giản cũng có một chút phức tạp nào. Xem ra thanh mày trúc mã của cô thật đúng là nhặt được báu vật trời. "Quò Nhóc à, em có muốn biết chuyện của Bạch hay không?" "Đương nhiên là muốn rồi, nhưng nhẩm qua qua mới không muốn thừa nhận." Cô nghiêm mặt ra vẻ khinh thường mà nhìn Bội Cơ. "Chị nói thì tôi sẽ nghe." Giọng điệu thật là miễn cưỡng, nhưng sự hương phấn trong mắt lại bán đứng cô. Với cơ nhịn cười mà không vạch trần. Anh ấy à, đối xử với, với bạn gái tốt lắm. Tuy không phải là tốt vô cùng, nhưng cũng là phi thường luôn chiều. Hơn nữa còn rất trung tình với bạn gái. Cho tới bây giờ luôn là một với một, tuyệt đối sẽ không ăn vùng. Điều này không cần cô nói, cũng biết. Mọi người đều biết Bách Nêu Tân trung tình. Nhưng Bách có thể bao dung bất cứ khuyết điểm nào của bạn gái. Chỉ có một điều, là anh ấy sẽ không dễ dàng tha thứ là điều gì chứ?" Nhậm Quả Quả nhịn không được mà cất tiếng hỏi. "Chính là nói dối. Anh ấy gấp nhất là bị người khác lừa dối, nên em ngàn vạn lần đừng lừa anh ấy, nếu không anh ấy sẽ rất là tức giận." Về chuyện này, Nhậm Quả Quả có cảm giác mình bị lừa gạt, tức giận mà nhìn Bội Cơ. "Đương nhiên, chị sẽ không lừa gạt em." Bội Cơ cười cười. Tì tiếp xúc không lâu, nhưng cô cũng nhận ra được bản chất đơn thuần của Nhậm Quả Quả, còn thuần đơn thuần như thế này Làm sao có thể lừa Bách Newton sao quyết thâm trầm như giói được, nhất định nhậm Quả Quả đã bị Bách Newton nuốt trọn rồi. Hai người vừa rất lời thì Bách Newton đã xuất hiện ở cửa hàng áo cưới. Sao anh có thể để cho nhậm Quả Quả ở một mình lâu với bộ cơ độc? Anh vội vàng xử lý kha khá công việc, tạm thời nhờ giúp đi trông coi cháu gái, muốn bà chăm sóc bé một chút rồi nhân tiện chuyển hết toàn bộ hành trình của anh sau đó. Về phần khuôn mặt kinh ngạc của Jodie thì anh hoàn toàn không nhìn tới. Dù sao khi biết nhậm quà quà, cuộc sống quy lật của anh cũng sớm đã bị hủy hết trời. Hai người đang nói chuyện gì thế? Bạch Nghiêu Tân vừa thấy hai người liên hòi, nhìn về phía bội cơ bằng ánh mắt đề phòng. Bội cơ buồn cười nhìn Bạch Nghiêu Tân. Cô chưa từng thấy thanh mai trúc mã lại cẩn trương đối với một người như vậy. Một người đàn ông khác cũng vào sau Bạch Nghiêu Tân. Bội kìa à, áo cưới đã thử được chưa? Quà quà. Người đàn ông ngạc nhiên mà nhìn qua quà quà. Sao em lại ở đây? Không phải em tới nhà học tỷ gì đó để chơi sao? Nhầm quà quà ngạc nhiên người đàn ông. Anh, anh họ, làm sao anh lại ở đây? Lời của hai người khiến cho Bách Nhiêu Tân vào bội cơ cùng sừng sốt. Bách Nhiêu Tân gặp được người đàn ông này ở tiệm áo cưới. Anh đếp mắt một cái là nhận ra đây chính là họa sĩ mà bội cơ yêu. Muốn anh có cảm tình với người đã cướp mất vị hôn thê của mình là điều không thể. Đâu có thể thuần túy là vấn đề tự ái của người đàn ông nên anh coi như không nhìn thấy người đàn ông này, một mình đi vào tiệm áo cưới. Nhưng anh không ngờ được, người đàn ông này lại là anh họ của nhập khóa khóa. Hơn nữa theo lời của người đàn ông này, thì cô tới nhà học tiếng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net